Chương hai: Luật của Sủi Quy và Lanh Ngày đầu tiên của bớt trên đất liền, giống như một cơn ác mộng, mỗi giờ trôi qua đều đầy kinh ngạc và sừng sốt. Nó đột ngột bị giật mạnh ra khỏi cuộc sống văn minh sung túc, ném vào một môi trường sống hoang dã và tàn bạo. Nó không còn có thể nhàn nhã tắm ánh nắng mặt trời ấm áp trong sự yên tĩnh và an toàn. Ở đây không có yên tĩnh, không có hơi ấm, cũng không có nghỉ ngơi. Nó không cảm thấy an toàn được phút nào Nó không ngớt Phải cảnh giác và sẵn sàng về những con chó và những con người này Không phải là chó và người của thị thành Tất cả bọn chúng đều man sợ Chúng không biết một luật lệ nào Ngoại trừ luật của rùi cui và răng nanh Bậc chưa bao giờ thấy chó đánh nhau Như những sinh vật giống chó sói này đánh nhau Và kinh nghiệm đầu tiên của nó Đã dạy cho nó một bài học không thể quên Thật ra Nó đã không hề tham gia trận chiến. Nếu không nó, đã không thể còn tồn tại để thu lợi được từ những kinh nghiệm đó. Curly chính là nạn nhân. Mọi người đóng trại gần một kho chứa gỗ. Curly, vốn có tính thân thiện, đã làm quen với một con chó Eskimo to bằng một con sói hoàn toàn trưởng thành. Mặc dù không bằng một nửa cô nàng, con chó Eskimo, thình linh nhảy mạnh qua. Hai hàm răng bập lại vào đầu Curly đánh chát. ngay sau đó hắn lại thình lình nhè vò ra và thế là mặt khơ bị rách toạc ra từ mắt đến hàm cái lối đánh nhau của sói là như vậy đấy đột ngột tấn công rồi vọt ra ngoài nhưng còn hơn thế nữa ba mươi đến bốn mươi con chó eskimo nhanh chóng thành thành một vòng tròn quanh hai con chó chăm chú im lặng xem cuộc chiến Bậc không hiểu nổi tại sao chúng lại lặng im và chăm chú đến vậy Cũng như không hiểu nổi tại sao chúng lại ngồi hau háu liếm mép thế. Curly lao vào đối thủ. Con này lại nhảy tới đớp một cái rồi lại vò xa một bên. Hắn chặn cú tấn công kế tiếp của Curly bằng bộ ức của mình. Và cách này đã khiến cho Curly bị ném trồng cả bốn vó lên trời. Cô nàng không bao giờ còn đứng dậy được nữa. Đây chính là cái giây phút mà bầy chó Eskimo đứng nhìn kia đã chờ đợi. Chúng lập tức bâu kín trên người Curly. Gầm gừ, dinh dít, Và cơ ly bị vùi lấp Thét lên ngắt ngoài dưới đống thân hình nặng nề Sự việc đột ngột và bất ngờ quá Là bức sừng sốt Nó nhìn thấy Speed thè lè cái lưỡi Trông như thể hắn rất thú vị Với tất cả những gì đang diễn ra Và nó nhìn thấy Francois Vô một chiếc rìu Nhảy bổ vào bầy chó hỗn loạn Ba người đàn ông với rủi cui trong tay Giúp anh xua chúng chạy tán loạn Họ không mất nhiều thì sờ chỉ hai phút sau khi Kali ngã xuống, những con cuối cùng trong bảy chó xô xé cô nàng đã bị xô đi hết. nhưng Kali nằm ở đó, bị xé ra từng mảnh mềm nhũn và không còn sự sống trong đám tuyết bị dẫm đạp, đẫm máu. và Francois đứng sát bên xác cô nàng, nguyền rủa, dữ dằn. bậc thường sống lại quang cảnh khủng khiếp ấy trong những giấc mơ của mình. vậy đấy, đấy là cái lối của đời sống hoang dã, lối chơi không công bằng. Một khi anh ngã xuống, thế là anh hết đời. Được rồi, nó đảm bảo chắc chắn sẽ không bao giờ để mình ngã xuống. Speed lại cười. Kể từ giây phút ấy, Bert kết hắn với một lòng căm thù cay đắng nghẹn cổ. Trước khi Bert chấn tĩnh lại từ sau cái chết bi thảm của Curly, thì nó lại nhận được một cú sốc khác. Francois buộc vào mình nó bộ đai cương làm từ những dây đai và khóa gài. Đó là loại đồ mà Burke đã nhìn thấy những người chăn ngựa đặt lên lưng ngựa hồi còn ở nhà. Và khi ấy, nó đã nhìn thấy những con ngựa làm việc. Vậy là nó cũng bị bắt phải làm việc. Cùng với Speed ở phía trước và Dave, ở đằng sau mình, Burke phải kéo một chiếc xe trượt tuyết. Trong lúc Francois ngồi sau chúng, rồi chúng quay trở lại với một xe chất đầy củi Phẩm giá của Burke khá bị tổn thương. Nhưng Bớt đủ khôn ngoan để không chúng đối lại Nó làm việc hết sức mình Mặc dù tất cả điều đó đều quá mới mẻ và lạ lùng François là một người đánh xe nghiêm khắc, Đòi hỏi sự tuân lệnh ngay lập tức Và nhờ vào chiếc roi xa Mà anh được phục tù ngay lập tức Để đớp vào hai bàn chân sau của Bớt Khi Bớt phạm sai lầm Trong khi Speed không thể chạm được đến Bớt Thì thỉnh thoảng lại gầm gừ với nó Bớt học hỏi một cách dễ dàng Trước khi họ về đến trại, Burke đã đủ hiểu để phải dừng lại khi nghe tiếng họ và đi tới khi nghe tiếng Merce. Biết hoặc rộng ở những khúc đường cong và biết tránh không chạm phải con chó ở đằng sau khi chiếc xe chở tuyết chở nặng lao xuống dốc ngay gót chúng. Ba con chó rất giỏi, François bảo Perro Còn bất kia, nó kéo như ma đuổi vậy. Tôi dạy nó hiểu nhanh chóng bất cứ điều gì. Vào buổi chiều, Perro trở về với hai con chó nữa anh hàng vội để tiếp tục lên đường với đống thư từ và công văn hai con chó bổ sung cho đội này là hai anh em ruột tên là Billy và Joe cả hai đều là giống chó Eskimo nhưng mà dù là con cùng một mẹ chúng lại khác nhau như ngày với đêm Billy có một bản tính rất tốt và thân thiện trong khi Joe lại trái ngược hẳn thường xuyên gầm gừ và trong đôi mắt hắn có ánh nhìn độc ác bậc tiếp đón chúng như những người bạn Đầy phứt là chúng, còn Speed thì xung vào đánh nhau với hết tên này đến tên kia. Billy ve vầy đuôi, rồi quay mình chạy khi cậu ta thấy Speed nhe nanh đớp cu cậu một miếng. Joe thì quay lại đối đầu với Speed. Hắn cục tay lại, nhe răng ra và bắt lóe lên. Joe trông dễ sợ đến mức Speed phải quay lui. Thế rồi, như để gỡ lại thể diện, Speed lại quay sang cu cậu Billy vô hại và giữ đuổi nó đến tận địa trại Đến chiều tối, Peru mua được một con chó nữa, một lão chó già với bộ mặt đầy sẹo và chỉ còn một con mắt. Lão trông có vẻ như một chiến binh lão luyện, khiến cho kẻ khác phải kính nể. Cũng giống như Dave, lão không đòi hỏi gì cả, không mong đợi điều gì, ngoại trừ việc được để yên. Người ta gọi lão là lách, -like, có nghĩa là kẻ tức giận. Ngay cả Speed cũng phải để cho lão yên. Sonlach -like có một tính kỳ quặc, mà Burke thật không may đã phát hiện ra. Lão không thích kẻ nào sán gần đến bên phía mắt mù của lão. Khi Burke vô tình phạm phải điều này, John lách xoay tròn và cắn vào vai nó, ngập đến tận xương và rạch một vết dài ba inch. Mãi mãi về sau, Burke tránh xa bên mắt mù của lão và mối quan hệ giữa họ từ đây không bao giờ còn điều gì sắc số nữa. Giống như Dave, một mong muốn mạnh mẽ của John lách là được để in một mình. Nhưng như Burke sẽ phải hiểu Mỗi một kẻ còn có một ham muốn khác, thậm chí còn là ham muốn có tính chất sống còn hơn. Đêm ấy, Burke đã phải đối diện với một rắc rối lớn về chỗ ngủ. Chiếc lều với một ngọn nến cháy sáng bên trong, rực lên ấm cúng và đầy quyến rũ sẽ cánh đồng trắng toát. Khi bức bước vào căn lều như đó là một việc tất nhiên, thì cả Peru lẫn françois đều chửi rủa nó và ném đủ thứ đồ vật vào mình nó. Bực đáng thương bỏ chạy chờ sang ngoài trời khuya giá lạnh. Một cơn gió lạnh buốt thổi lên bờ vai thương tích của nó. Bực nằm dài trên tuyết và cố gắng ngủ. Nhưng chẳng mấy chốc, cái lạnh đã đánh bật nó dậy, run lập cập. Nó khổ sở đi lang thang quanh quần dưới những chiếc lều khác, nhưng chỉ thấy chỗ nào cũng rất lạnh như chỗ nào. Cuối cùng, nó nảy ra một ý nghĩ. Nó sẽ đi xem thử các bạn cùng đàn xoay sở ra sao. Nó vô cùng ngạc nhiên khi bọn chúng đều biến đi đằng nào mất cả. Nó lại lang thang khắp khu lều trại để tìm bọn chúng. Chúng nó có thể ở đâu được nhỉ? Nó trở lại chiếc lều mà Pedro và Francois đã đuổi nó ra. Đuổi cúp xuống và toàn thân run lẩy bẩy, Nó bước đi, không mục đích, vòng quanh căn lều. Đột nhiên, tuyết sụp xuống dưới sức nặng của nó và bước thột vào trong tuyết. Có cái quỷ quái gì đó ngọ nguậy dưới chân bước. Nó bật lùi lại. Sợ hãi trước vật chưa từng biết này Nhưng khi nó bước tới trở lại Để xem xét Thì một tiếng kêu ư ử Khe khẽ thân thiện Kết lên Khiến nó tò mò Một luồng khí ấm áp tỏa nhẹ Và ở đó Billy đang nằm cuộn tròn dưới tuyết Cô cậu liếm mặt bớt Với cái lưỡi ấm áp Hoan nghênh đón tiếp À Thì ra chúng làm cái kiểu như thế đấy Là một bài học nữa Bớt chọn một chỗ Và tiến hành đào cho mình một cái lỗ Hơi ấm từ thân thể bớt nhanh chóng tỏa đầy khoảng không gian bé nhỏ và chẳng mấy chốc nó đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Bớt ngủ ngon lành, nó không hề mở mắt ra cho đến khi những tiếng ồn ào của khu trại đang thức dậy làm nó tỉnh giấc Ban đầu, nó không biết là mình đang ở đâu, tuyết đã rơi cả đêm qua, hoàn toàn lấp kín nó, những bức tường tuyết ép nó từ mọi phía và nỗi sợ biếu chặt lấy nó. nỗi hoảng sợ của một con thú hoang dã sợ mắc bẫy các bắp thịt của nó co lại lông trên của nó dựng đứng lên với một tiếng gầm khôn tợn nó bật nhảy vọt thẳng đứng vào giữa ánh sáng ban ngày chói lòa tung tuyết từ mình nó ra thành một đám mây trắng ngời sáng khi bốn chân chạm đất nó nhìn thấy khu trại chảy ra trước mắt và hiểu là mình đang ở đâu Thế rồi, nó nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra từ cái buổi nó dạo chơi cùng Manuel cho đến việc đào cái hố này đêm qua. Một tiếng xeo của Francois chào đón nó. Tôi nói gì nhỉ? Anh chàng bánh xe, chó kêu to gọi Pedro. Tăng bớt này, nó học cũng nhanh như bất kỳ con chó nào. Pedro gật đầu. Anh ta đặc biệt hài lòng khi kiếm được bớt, là một nhân viên chạy thư cho Chính phủ Canada. mang những bức thư quan trọng, anh ta lo tìm cho được những con chó tốt nhất. Trong vòng một giờ, đàn chó được tăng cường thêm ba con Eskimo nữa, vị chi chín con cả thầy. 15 phút sau, chúng đã nai nịt đai cương và ở trên con đường mòn đi về phía hẹp núi đầy. Bậc rất vui sướng khi được lên đường. Và mặc dù công việc nặng nhọc, nó lại bắt đầu thích. Nó rất ngạc nhiên khi thấy tinh thần đồng đội bắt đầu phát triển giữa những con chó như thế nào. nhưng điều làm bớt ngạc nhiên hơn cả là sự thay đổi ở hai con dave và son lách chúng như những con chó mới không còn buồn chán và hờ hững nữa chúng lanh lợi và nhanh nhậu, lo lắng cho công việc được thực thi tốt đẹp và nổi cáu với bất kỳ sự chậm trễ nào trông chúng như thể coi công việc kéo xe chở tuyết là tất cả vấn đề tất cả lẽ sống và điều vui thích duy nhất dave là con chó ở gần xe chở tuyết nhất đàng trước nó là bớt Rồi đến sôn lách, số còn lại được giàn ra thành một hàng dọc về phía trước, cho đến con chó đầu đàn là speed. Bớt được đặt một cách có chủ ý vào giữa đây và sôn lách để nó có thể nhận được sự hướng dẫn từ hai con chó này. bước là một học trò có năng khiếu và chúng cũng là những ông thầy giỏi, thực thi hiệu lệnh của mình với một cái đớp đau cắt thịt. Nếu bớt phạm sai lầm, đầy, công bằng và khôn ngoan. Gã không bao giờ bỏ qua, không đấp bớt một cái khi cần thiết, nhưng gã cũng chả bao giờ chỉ bớt một cách vô căn cớ. Vì vậy, bớt thấy tốt hơn là chú ý đến đây và đừng có trả đũa lại khi Francois luôn luôn ở đấy cùng với chiếc roi ra phía sau cả hai đứa. Khi một ngày kết thúc, bớt đã thành thạo công việc của mình đến mức các bạn đồng đội thôi không còn giày la nó nữa và chiếc roi ra được sử dụng ít hơn. Khi họ dừng lại, Petro thậm chí còn ban cho bước cái viên sự được anh nhấc chân lên và xem xét cẩn thận. Ngày hôm ấy là một ngày chạy cật lực, vượt qua khẻm núi, băng qua những sông băng và những đống tuyết dày hàng trăm feet, leo lên sẵn phân thủy, chín cốt, chắn giữa vùng nước biển và vùng nước ngọt, cảnh giữa phương Bắc buồn tẻ và hưu quạnh. Chúng chạy khá nhanh xuống một chuỗi hàng tá, những hồ nước đầy những miệng núi lửa đã thắt, và khuya hôm ấy kéo vào một khu trại khổng lồ ở đầu hồ Bennett. Tại đây, có hàng nghịt người đi tìm vàng đang đóng những chiếc thuyền để chuẩn bị cho băng tan trong mùa xuân. Bergen đào một chiếc hố trong tuyết cho mình và thiếp đi trong giấc ngủ của một kẻ bị kiệt sức. Nhưng từ quá sớm sáng hôm sau, nó lại bị lôi cổ ra trong bóng đêm và bị thắng vào chiếc xe trượt tuyết với đồng đội của nó. Ngày hôm ấy, chúng chạy được 40 dặm bởi tuyết và băng trên con đường mòn đã được nện chặt xuống do được đi qua lại nhiều. Nhưng hôm sau và nhiều ngày tiếp theo nữa, họ phải tự mình mở đường đi, nên làm việc mệt nhọc hơn mà đi lại chậm hơn. Theo lệ thường, Pedro dẫn đầu phía trước đàn chó trên đôi líp đi tuyết, giận tuyết xuống để chó kéo xe dễ dàng hơn. Pedro đang rất vội và anh lại tự hào về kiến thức về băng tuyết của mình. Điều này thật cần thiết bởi lớp băng vào mùa thu thường trở nên mỏng hơn. Và ở nơi nào có nước bên dưới chảy xiết thì nơi đó không có một tí băng nào. Ngày lại ngày trôi qua, cả đàn chó lao động cực nhọc trong vòng đai cương. Chúng luôn luôn bắt đầu công việc của một ngày trước khi trời sáng và bình minh vừa hé xa thì đã thấy chúng trên con đường mòn cách nơi chúng xuất phát nhiều dặm. chúng luôn luôn chỉ dừng lại đóng trại sau khi trời sập tối ăn phần cá của mình rồi bò vào trong tuyết mà ngủ để lại sau lưng ngày càng nhiều dặm đường bất lúc nào cũng bị đói mỗi ngày nó nhận được một pao rưỡi món cá hồi khô nhưng dường như chả thấm vào đâu nó luôn bị cơn đói giày vò những con chó khác chỉ nhận được một thao cá thôi bởi chúng không cân nặng bằng nó và chúng được sinh ra để sống cuộc sống này vậy mà chúng vẫn xoay sở để giữ được trạng thái sung sức bớt thường thấy rằng lũ bạn của nó sau khi ăn xong phần của chúng trước sẽ xông vào cướp phần nó đang ăn giờ những lúc đó nó không thể nào chống giữ trong khi nó đánh đuổi hai hay ba tên thì thức ăn của nó lại biến mất vào họng những tên khác kết quả là bớt phải học làm sao ăn nhanh như chúng và vì cái đói bức bách quá nó cũng đi ăn cắp nó đã theo dõi và học hỏi khi nó nhìn thấy Hay. một trong những con chó mới đã láu cá cũng được lát thịt lợn muối từ petro vừa quay lưng đi bớt cũng làm y như vậy vào ngày hôm sau thậm chí còn thành công nhiều hơn nó đã tha đi cả khoanh thịt tiếng la ó dấy lên ầm ĩ nhưng bớt không bị nghi ngờ gì cả đập một con chó vụng về và luôn bị bắt quả tang lại bị trừng phạt vì tội của bớt Vụ ăn cắp đầu tiên này đã đánh dấu sự thích nghi của bớt để tồn tại trên mảnh đất phương Bắc gian khổ và thủ địch này. Điều đó chứng tỏ rằng Bước có thể tự điều chỉnh cho hợp với những hoàn cảnh biến đổi. Nếu không, nó sẽ phải chịu một cái chết nhanh chóng và khủng khiếp. Điều này cũng đánh dấu một sự thay đổi trong bản chất đạo đức của nó. Từ tình yêu thương bè bạn và tôn trọng của cải cá nhân đến luật lệ rủi cui của người đàn ông mặc áo chén đỏ. Cuộc sống và luật lệ ở mảnh đất phương Bắc này thật sự khác biệt rất nhiều so với vùng đất phương Nam. Cũng chả phải là bước suy luận ra được như thế. Nó ăn cắp không phải vì thích thú gì việc đó, mà bởi cái bao tử của nó đòi hỏi phải có thức ăn. Nó không cướp giật một cách lộ liễu mà kín đáo và sanh mảnh. Vì lòng nề trọng rùi cui và răng nanh, nó đã nhanh chóng thay đổi từ một con vật văn minh thành một con vật nguyên thủy. những cơ bắp của nó trở nên cứng như sắt và nó trở nên chai sạn với sự đau đớn. nó có thể ăn bất cứ thứ gì, không quan tâm đến việc thức ăn đó kinh tởm ra sao và những dịch vị trong dạ dày đó chiết xuất từng tí sinh dưỡng nhỏ nhất từ những thức ăn đó. thị lực và tài đánh hơi của nó trở nên sắc sảo khác thường. tài nó trở nên thính đến nỗi thậm chí trong lúc ngủ nó vẫn có thể nghe được những tiếng động nhỏ nhất và biết được có nguy hiểm hay không. Bớt đã học được cách cắn vỡ bất kỳ lớp băng nào đóng chặt giữa các ngón chân. Điều này có thể làm chảy xa chảy máu, khi nó khát mà băng lấp kín trên khố nước. Nó biết làm vỡ mật băng bằng cách chìm mình lên và đập băng bằng hai chân trước. Nhưng kỹ năng đặc biệt nhất của nó là khả năng đánh hơi được ngọn gió và biết trước một đêm khứ gió sẽ thổi qua. Khi nó đào ổ trong bóng đêm cạnh gốc cây hay bờ sông... trời có lặng gió thế nào chăng nữa thì sau lúc gió nổi lên chắc chắn nó đã ở nơi khuất được che kín và ấm áp bớt không phải chỉ biểu bớt không phải chỉ hiểu biết qua kinh nghiệm mà những bản năng đã chết từ lâu nay lại trỗi dậy với một cách kỳ lạ nào đó nó nhớ lại đến tận bùi sơ khai của nòi giống nhớ lại cái thời mà tất cả những con chó hoang chạy thành từng bầy khắp khu rừng nguyên thủy và giết chết con thịt khi chúng tìm thấy tự nhiên nó học được cách đánh nhau với những cú cắn đứt phập cắn sách toạc và cú đớp nhanh lẹ của chó sói tổ tiên của nó đã đánh nhau như thế những tổ tiên ấy đã kêu gợi lại bên trong nó cuộc sống xưa kia và sự di truyền của giống nòi đã mang đến cho nó những mánh khoé sống từ cổ xưa cứ như thể những mánh khoé đó đã luôn luôn là của bản thân nó vậy <cười> và mỗi khi trong màn đêm lạnh lẽo yên lặng nó lại nghĩnh mõm lên những vì sao và hú dài như chó sói chỉ đó chính là tổ tiên đã chết từ lâu lắm rồi uống về xuyên bao thế kỷ thông qua nó vậy là những nhịp điệu của nó cũng chính là nhịp điệu của tổ tiên bày tỏ ý nghĩa của tĩnh mịch giá lạnh và bóng tối như thể bài hát từ ngàn xưa đã cất lên qua bản thân nó Và nó lại trở về với bản chất của mình. Và nó đã trở về là bởi con người đã tìm thấy một thứ kim loại màu vàng ở phương Bắc. và bởi manuel là một gã làm vườn mà đồng lương không đủ chu cấp cho nhu cầu của bà vợ cùng đàn con đông đúc